truyện không tình quá trộm tim em 365 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừ diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai chương 40 ngày 2 tháng 1 chơi đùa xong rồi Lôi Tấn Vũ như mài nhìn vẻ mặt tuyệt tiệt của cô quan tâm hỏi "Không sao chứ?" Ảnh Tử Tinh miễm cười yếu ớt "Không việc gì" Chỉ là tôi không ăn được hạt sen, mỗi lần ăn đều sẽ bị nôn. hơi lúng cuốn, lành tử tình cũng không muốn cho hắn biết. Cô cảm thấy bộ dạng biến thái kia của hắn thật buồn nôn. Hả? Vậy thì vì sao còn uống bát canh kia nữa? Em ngấp thế. Lời thống vũ có chút giật mình khi nghe câu trả lời của cô. Nếu đã không thể ăn, vậy vì cái gì mà còn muốn uống? Tôi không thể bỏ qua được. Ánh mắt chờ mong của mẹ anh, cứ tưởng rằng có thể cố gắng nhìn được, đến lúc hai người họ ra về. lần tử tình tiếp tục giải thích, lại nghĩ đến bộ dáng lôi tướng vũ vừa nãy làm nụng với tiêu dệ. Trong miệng không hỏi có cảm giác dâng lên, cố gắng áp giấy buồn nôn, dạ dày lại như muốn cuộn lên. Lần sau, nếu không thể ăn cái gì thì cứ nói thẳng ra là được, ngốc quá. Được rồi, mau đi ra đi, lão ba lão mẹ đang lo lắng lắm. Thật không biết ai mới là con do bọn họ sinh ra nữa. Lôi Tuấn Vũ cao giọng, đưa khăn mặt cho cô, ý muốn nói cô động tác nhanh lên một chút. Tiện hai vị trưởng bổi xong, lãnh tứ tình vẫn cảm thấy miệng có vị khó chịu, lại đổ một ly nước ấm làm thanh cổ họng. Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nhớ đến, người anh em tốt đang ở trên lầu. Lãnh tứ tình liền nhìn thấy người kia, khi như bay lên cầu thang. Chỉ vài bước đã nhảy được lên tới tầng hai. Căn bản là không phải đi cầu thang nữa Căn thủ nhanh nhẹn giống hệt như cổ dương trời ạ, Bọn họ đều là giống động vật gì vậy Có kiểu lên lầu như vậy sao Rồi tuấn vũ một bước Đá văn cửa phòng ra Nhìn thấy rõ ràng cổ dương Đang nằm nhằn nhã trên giường Chiếc chăn tơ tầm mỏng Chỉ che một chút bên dưới bụng Còn lại toàn bộ Đều lộ ra màu đồng của cơ bắp Không cần nghĩ Không biết bên dưới chân kia là cơ thể hoàn toàn ở trần mà khiến anh nhơ mắt lại chính là mấy tóc thấm mồ hôi của cổ dương vẻ mặn tự hồ còn có chút mệt mỏi rồi tướng vũ nhanh chóng nhìn thùng rác phát hiện ra thứ kia có một cái đã được sử dụng trong nháy mắt hai mắt lôi tướng vũ như phát hỏa tiều nhi toàn thân hoàn toàn ở trần hai tay che ngựt ránh ở góc phòng, bộ dáng co rúng thấy loài tướng vũ tức giận lập tức liền xông lên trước nhào vào lòng anh và khóc. Lòi tuấn vũ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lại càng như hỏa thiêu. Anh vỗ nhẹ vào người kiện nhi, nhìn về phía tên chủ mô bộ dáng bất cần đời kia, lạnh lùng hỏi. "Cổ chơi đùa xong rồi. Vỗ Dương tri trọng cười nổi. Ha ha, vỗ, phụ nữ của cậu đúng thật là rất tích cực. Chỉ có điều, phụ nữ thì vẫn nên có chút rụt rè. Tôi không thích phụ nữ quá chủ động, không cảm thấy kích thích. Lòi tuấn vũ trừng mắt lùm anh ra vẻ hung tận nói, chẳng lẽ cậu không có gì muốn giải thích sao? Không đợi cổ dương mở miệng, kỳ nhi liền lập tức khóc lóc. Vũ, anh ta, anh ta nói muốn người ta làm phụ nữ của mình, người ta không chịu. Anh ta, anh ta liền xé quần áo của người ta, tưởng bức, hô hô, kỳ nhi khóc càng to hơn. Cổ dương chật cười lớn, chật chờ, vũ, người phụ nữ của cậu quả thật sức lợi hại nha nếu cậu mà vào chậm thêm chút nữa, mình chỉ sợ mình lại phải thêm lần mình chỉ sợ mình lại phải thêm lần thứ hai. Lôi tướng Vũ đột nhiên vô cùng bình tĩnh để mạnh Kiều Nhi ra nói: "Cô đi đi, tiền tôi sẽ bảo thư ký chuyển vào tài khoản cho cô." Kiều Nhi kinh ngạc sững số nói: "Ủa, anh muốn em đi? Vì sao chứ? Anh ghét bỏ em?" Kiều Nhi lập tức bà ra một bộ dạng đáng thương. Lôi tuấn vũ bất ngờ nở nụ cười tà mị. Kiều Nhi, bình thường phụ nữ lôi tuấn vũ tôi đã chơi đủ rồi, mới có tư cách chọn đàn ông khác. Cô nói xem, nếu tôi đi cứu chuyện này, cô ở trong phòng của tôi dụ dỗ quyến rũ huynh đệ của tôi. Khóa trụ tim em, trường 41, chia tay. Gì chứ, quyến rũ, em không có. Kiều Nhi quá sợ hãi. Anh ta sao lại biết được, không phải lúc nãy, khi mới bước vào, anh ta đã thực sự rất tức giận sao. cút! lôi tuấn vũ đụng ngọc cát ngang, giọng nói không một chút độ ấm. Vũ, ban, một tiếng, cái tác của lôi tuấn vũ thẳng tay quét qua, phiền di như nhìn thấy ngàn sao. Cô nàng quỳ sụp xuống đất, ôm lấy chân lôi tuấn vũ khóc lớn. Vũ, là anh ta ép một em, không phải em tự nguyện. Anh phải tin em. Lời tướng vũ nắm tóc cô dựng ra phía sau, ghé mặt lại gần cười nhâm hiểm nói. Huynh đệ của tôi, so với cô tôi hiểu rất rõ. Tôi ở ngay bên ngoài. Nếu cậu ấy ép buộc cô, cô có thể kêu. Tôi chắc chắn sẽ nghe được. Chỉ sợ là cô thật sự hưởng thụ. Cô hẳn là biết nguy tắc trò chơi của tôi. Cúc! Đúng chân về, lôi tướng vũ không chút lưu tình đứng lên, quay lưng về phía kiều nhi. Em không dám kêu, em sợ cha mẹ anh nghe được. Kiều Nhi giọng nói uất ớt dường như thật sự đáng thương. Cô còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng loài tướng vũ đột nhiên lớn tiếng cắt ngang. Cô còn có 10 giây, để rời khỏi căn phòng này, đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa. 10, 9, 8, 7 Kiều Nhi còn muốn giải thích thêm, lại phát hiện thái độ của loài tướng vũ căn bản không có ý muốn dịu đi mà cái tên cổ dương kia còn lộ ra vẻ mặt đang xem kịch vui. Cô lập tức hiểu rõ vị trí của mình trong lòng hai người đàn ông này. chớp nhón đứng lên, Kiều Nhi lấy vali ra, mở tủ quần áo, vơ vội vài bộ quần áo nhét vào vali, lại nhanh chóng khoán lên một bộ, liền mở cửa chạy vọt ra ngoài. Không đến ba giây, hai người đã nghe được hoành một tiếng, cửa sập lại. Kiều Nhi hiển nhiên đã rời đi, mà trùng hợp, Lôi tuấn vũ cũng vừa đếm tới một. Trong phòng yên lặng như tờ, cổ dương miệng hít sáo bắt đầu dậy mặc quần áo. Bỏ qua, cổ. Dòng nói rất bình tĩnh. Mình biết, câu trả lời có chút hờ hững. Cậu thật sự đúng là dám làm hả? Trong giọng nói còn có tia tức giận. Dạ dỗ cô ta một chút thôi. Phụ nữ chủ động. Mình từ trước đến giờ đều không ham. Tiếng cười khẽ về chán ghét. Có điều. Mình phát hiện ra một bí mật Cậu thế mà cũng đánh phụ nữ Sau này việc của tôi Cậu bớt nhiều chuyện đi Dù sao cũng là phụ nữ của mình Để cho người khác động vào Trong lòng anh vẫn không được thoải mái Loại phụ nữ này Mà cậu cũng có thể coi trọng được Vũ mắt cậu không phải là Có vấn đề rồi chứ Muốn mình giới thiệu cho cậu Một cô người mẫu không Cổ dương triêu chọc nói Được rồi Ông cần mượn đến cậu làm mối, cậu nhớ đấy, chỉ có một lần này thôi, nếu còn có lần sau nữa, tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu. Lôi tướng vụ lớn tiếng cảnh cáo nói, À, lần sau, có cho mình người phụ nữ của cậu mình cũng không thèm, quá nhàm chán, ngực lớn vô vị, ham cái của ấy sẽ ngày càng ngu ngốc. Cậu Dương không quên bóng gió nở móc thêm một câu. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng đậm cửa ban ban vàng lên. Theo sau đó là giọng nói lo lắng của tự tình. Tướng Vũ, Tướng Vũ, mở cửa đi. Kiều Nhi tiểu thư vừa chạy như điên ra ngoài. Anh mau đi xem mụn chút đi, Tướng Vũ. Lời Tướng Vũ đưa tay mở cửa phòng. Lành tự tình ở bên ngoài, không kịp chuẩn bị tâm lý, lập tức bị bất ngờ, khiến cả người ập vào. Bịch một tiếng, ngã nhào trên mặt đất, không ai còn vô tình đã trúng cái thùng rác đổ lăn ra. A. Lạnh tự tình xấu hổ ngẩng đầu nhìn tình trạng trong phòng, khuôn mặt đỏ bừng vì mình vừa bị ngã sấp lòi tướng vũ tròn mắt nhìn xuống. Cô ấy rút buộc, có phải người bình thường không vậy, làm sao mà chỉ mới thế, đã ngã sắp xuống rồi, cô có phải là bị thiếu dinh dưỡng gì không? Ngược lại, cổ dương không đến được cười nói ha ha, tự tình, em không sao chứ. truyện ngôn tình quá trụ tim em 365 ngày hôn nhân tác giả Hoài Hù Diễn đọc Đào Mai Chuyện được phát trên Youtube Đào Mai Chương 42 Ngày 2 tháng 1 Đồ nghề cạnh tôi tình nở nụ cười yếu ớt Không sao, không có việc gì Kiều Nhi tiểu thư cô ấy Là tôi bảo cô ta đi Lời Tuấn Vũ đột nhiên giải thích À, anh ta bảo cô ấy đi, có ý gì vậy? Ánh mắt hồn nghi nhìn lôi tướng vũ, cùng cổ dương ở trên giường, đã qua đảo lại giữa hai người. Làm sao thế? Cãi nhau à? Chia tay? Hay da, liên quan gì đến cô đâu? Lạnh tứ tình bỗng nhiên, nhớ tới chính mình bị ngã, vẫn còn ngồi dưới đất, vội vàng chống tay muốn đứng dậy. Đột ngột dừng lại, trên tay cô có cái gì đó dính dính? Làm cho cô không khỏi kinh ngạc như mày Theo ánh mắt cứng ngắt của cô, hai người đàn ông cùng nhìn về phía tay cô. Xịt! Cô Dương nhìn trần trần, ôi trời, cái kia là... Cô ấy thật đúng là ông bà ông tổ, khuôn mặt màu đồng, không khỏi lại nhận thêm một chút đỏ nữa. Lạnh tư tình sau một giây, liền nhận ra vật đang dính dính ở tay mình. Chính là cái thứ kia, một cảm giác buồn nôn, lập tức liền nhảy lên đến tận cổ họng biến thái, về mà vẫn còn hơi ấm nữa chứ. Cô áp chế tức giận, thân mình run run đứng lên, bàn tay căng bản, là còn không dám khép lại, đôi mắt kinh thường bất ngờ. Đôi mắt kinh thường, bất ngờ bắn về phía lôi tướng vũ, nhìn anh giống như là quái vật. Sau đó giọng nói, không chút sợ hãi tuôn ra. Tướng vũ, về sao để ý kỹ đồ nghề của anh, đừng để cho bọn chúng chạy lung tung. Nhất lời, Lãnh tự tình dùng bàn tay kia không bị dính bẩn này nọ dứt khoát mở cánh cửa ra lập tức biến mất Ha ha, ha ha trong phòng nổ ra tràn cười ẩm ỹ, còn có tiếng chửi của một người đàn ông nào đó Vũ, về sao để ý kỹ đồ nghề của cậu hả Cổ dương học theo giọng điều quái cỡ của lãnh tự tình tiêu chọc nói Cậu im đi Mặt lôi tuấn vũ đen xì Đồ nghề mà cô có thể nghĩ ra Lại nói, anh trừng mắt nhìn cái tên vui sướng, khi thấy người gặp họa kia là kiệt tác của cậu ta đấy có được không? Cổ, nếu tôi không có mất trí nhớ, thì hình như cái vật ghê tổm khiến người nào đó buồn nôn kia là từ thân thể của cậu lấy ra đấy. Lồi tướng vũ nghiến răng nghiến lời nói, vừa rồi rõ ràng anh là người phải chịu oan không biết như thế nào, chính là anh phải nén giận một hồi. có điều Anh cũng không nghĩ muốn giải thích gì. Loại chuyện này, anh không cần thiết, phải giải thích với cô gái nhỏ kia. Hướng chi, anh cũng sử dụng cái vật ấy. Phổng chừng về sau, cũng có thể bị cô phát hiện vào lúc nào đấy. Lúc này cái của cổ, xem như là kinh nghiệm cho cô đi. vũ đây là phòng của cậu. Mình không thừa nhận. Tử tình của cậu, làm sao lại nghĩ tới lên đầu mình được? Ha ha ha. Cổ dương ngăn ngược người âm ý, còn cố tình vạn thân người dụi cái lưng mỏi, lắc đầu nói, Vũ, mình thật sự nghi ngờ gu thẩm mỹ của cậu, loại phụ nữ không biết liêm sĩ như Kiều Nhi, sao mà cậu cũng nhìn được, mà mình nói cho cậu biết, của cô ta là độ giả đấy, cổ dương là một cử chỉ phóng đại ở trước ngực, cậu tung hành tình trường nhiều năm như vậy, cảm giác thật hay không thật, mà không phát hiện ra, mình suýt chút nữa thì ổi ra luôn. Nếu không phải cô ta bám riết cậu xin mình không buông, cậu nghĩ là đồ nghiệp của mình và cậu có thể tùy tiện để ai nhìn thấy cũng được sao. Các mặt lôi tướng vụ tối sầm, còn chờ cậu ta nói cho mình, anh sao mà lại không biết, ngực của cô ta đã bơm thêm này nọ chứ. Chẳng qua anh chỉ để ý cảm giác lúc ôm trong tay, còn cô ta làm gì thì mặc kệ. Tên tự tử này, Đã được lợi rồi còn khoe mẻ. Tiểu tự cậu chán sống rồi có phải không? Lôi tuấn vũ như mắt nguy hiểm. Khi thế cả người. Như muốn băm vằm cổ dương thành trăm mảnh. Ha ha ha. Cấm biết rằng hương vị của cô ta buồn nông như thế. Mình có khi thà ăn luôn tự tình của cậu còn hơn. Cổ dương cười ha ha. Nhanh chóng theo cánh cửa thông đi vào phòng lạnh tự tình. Để lại lôi tuấn vũ với vẻ mặt căm phẫn. Xích. Lời tướng vụ chữa ra tiếng, ăn luôn tử tình. Nghĩ đến điều đó, anh lập tức rùng mình. Cái dáng người kia làm thế nào, có thể khơi lên dục vọng chứ. Ừ, tổ chết tiệt, quên đi, anh lại đổi bạn giường khác là được. Đột nhiên nhìn thấy cái vật gây tổn kia trên mặt đất, một tiếng hát đóng lên. Cậu Dương, qua lại mang đồ nghề của cậu đi ngay.